trong tập năm của chuyện bụi hồng trần cuối cùng mai cũng đưa ra quyết định của mình là rời bỏ tùng và gia đình của anh ta để chấm dứt những chuỗi ngày gian khổ và bắt đầu một cuộc sống mới ở tập năm mai cũng đã dần tiếp xúc với kiệt nhiều hơn nhận thấy giữa mình và anh ta cũng có sự hòa hợp đều là hai con người cô đơn về phần gia đình của cô công ty và nhà đã mất liệu rằng cuộc sống tiếp theo của mai và bố mẹ cô cũng như mối quan hệ của cô và kiệt rồi sẽ đi đến đâu mời quý vị cùng đón xem tập sáu của c h u y ệ n bụi hồng trần các bạn đừng quên like share và comment sau khi nghe xong chuyện nhé thế rồi mấy ngày tết cũng qua tùng không đến tìm tôi thêm lần nào nữa cả ba mẹ anh ta cũng vậy nhưng tôi vẫn nghe mẹ lan kể bà phương ra chợ gieo dao tôi là đồ mất dậy bố láo bà còn bảo con b ả o vô phúc khi lấy tôi rồi qua tết bà sẽ bắt con bà bỏ tôi bà không chấp nhận cái thứ con dâu như tôi eo ơi chắc bà ta vẫn đang nghĩ tôi cần tùng phải rồi lúc nào bà ta chẳng tự hào vì có thằng con giỏi giang đẹp trai người ta cần con bà chứ con bà thiếu gì mùng sáu tết khi cả nhà tôi thuê xe khăn gói lên hà nội khi vừa bước ra khỏi cổng chợt thấy xe ô tô của ba mẹ tùng ông hướng ngồi trên xe còn bà phương mở cửa rồi bước ra ngoài đi về phía chúng tôi khoanh hai tay chất ngực cười cợt nói vui nhỉ đúng là ông trời có mắt mà nhìn chúng mày tay trắng bước ra tao thấy vui lắm giờ cả nhà mày quỳ xuống xin vợ chồng tao tao sẽ cho một cơ hội tôi nghe xong thì mỉa mai bà thì có cơ hội gì mà cho cút đi cho khuất mắt chúng tôi á、ah, à con này giơ láo nhỉ mày đúng là con mất dậy y như con mẹ mày mẹ con tôi sao có cửa so với gia đình bà nói xong tôi dốc va l i lên xe rồi r ụ c ba mẹ lên trước bà phương hai mắt long sòng sọc nhìn tôi gào lên mày cứ chờ đấy tôi đang chờ đây đang chờ quả báo rơi vào nhà bà đấy đoạn tôi mở cửa xe rồi bước lên phía sau bà ta đang nắm chặt hai tay tôi cười nhạt trên đời lắm thể loại khó hiểu nghĩ lại đến giờ vẫn dùng mình sợ hãi khi có thể sống trong gia đình đó gần một năm nay lên đến hà nội cả nhà tôi thuê một nhà nghỉ để ở sau đó tìm phòng trọ qua tết phòng trọ khăn hiếm nhưng cũng may kẻ an biết chuyện nên đã giúp tôi tìm được một căn nhà cấp bốn nhỏ gần trung kính mà giá thuê chỉ có ba triệu nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ lắm có hai phòng ngủ lận đúng là rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi lúc này trước kia ở nhà biệt thự to đẹp giờ chuyển về đây vậy mà ba mẹ tôi vẫn chẳng chê ba một lời mà dọn dẹp sạch sẽ c ò n mua ít giấy dán tường về dán lại cho đẹp những ngày bận rộn chuyển nhà tôi gần như không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác kể cả gia đình tùng hay kiệt cũng may khoảng thời gian đó không ai làm phiền đến chúng tôi mãi đính qua rằng tôi mới bắt đầu thành thơi liền làm hồ sơ nộp vào những công ty tư nhân để xin việc và cũng làm luôn hồ sơ ly hôn nộp lên tòa thế nhưng khi hồ sơ ly hôn còn chưa xong cuối tháng đột nhiên tùng gọi tôi về anh ta bị tôi chặn số nên phải dùng số bà phương để gọi tính ra đến nay cũng phải gần một tháng rồi tôi v ớ i anh ta chưa gặp nhau tùng gọi cho tôi để bảo quay về làm thủ tục ly hôn thực ra tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ với bản lĩnh của con mi với sự cam ghét của mẹ chồng chuyện ly hôn là chuyện sớm muộn chẳng qua đến bất ngờ quá nên tôi chưa kịp tiếp nhận thôi tôi định hẹn tùng ở quán cà phê ký đơn ly hôn nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ra quán cà phê có vẻ hơi làm màu nên cuối cùng hẹn ở nhà anh ta thế nhưng tôi không đi một mình mà rủ cái an đi cùng cái an lại rủ thêm tuấn còn kiệt thì bận trực cháy nên không đi được đấy nhắc đến kiệt tôi mới nhớ mỗi hôm tôi chuyển nhà anh ta với t tuấn và cái an sang chuyển đồ giúp thì cả tháng nay không thấy mặt điện thoại của anh ta tôi trả từ hôm đấy hình như lấy lại được điện thoại anh ta chẳng còn cần để ý đến tôi nữa ơ nhưng mà hình như tôi lại ảo tưởng nữa rồi anh ta với tôi là gì mà phải để ý cơ chứ mai nghĩ cái gì mà ngây người ra thế đến rồi tiếng cái an kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lúc này tôi mới nhận ra ba người chúng tôi đã đến trước cửa nhà tùng lâu lắm rồi tôi cũng mới quay lại đây nhìn căn nhà tôi lại nhớ đến ngày bắt được tùng và con mi trực chuồng với nhau tôi thử sài giơ tay định nhấn chuông bất chợt có tiếng cười cợt của con mi mẹ à mẹ suy nghĩ đúng đấy chẳng việc gì phải dây với dạng người đó cho mệt ừ thôi đi hôn đi cho xong rồi tháng sau cho hai đứa bay làm đám cưới con đó không ở được với thằng tùng thì cũng chẳng có thằng nào rước đâu mà ba mẹ ruột con tháng sau có về kịp không ba mẹ con con chưa biết về kịp không nữa công ty bên nước ngoài nhiều việc lắm h ẹ ạ nhưng ba mẹ con bảo sẽ cố gắng hết sức tôi hơi ngó vào trong nhìn vẻ mặt sung sướng của mẹ chồng eo ơi con mi chém gió kinh hồn bạt phía nghe nửa câu chuyện cũng hiểu nó đang bịa ra rằng ba mẹ ruột nó giàu ghê gớm lắm mà mẹ chồng tôi thì ham của bảo sao còn chưa ly hôn tôi đã vội rước nó về ngay không biết ba mẹ nuôi tôi đã biết tin này chưa rồi ngày cưới con mi định thế nào với họ tuy không còn cảm tình gì với tùng nhưng ngay xong vẫn thấy ức ức Cái an thấy tôi đơ ra thì bấm chuông rồi gào lên mở cửa bên trong có tiếng dép lợt xoẹt con mi hình như đoán trước được nên vừa mở cửa đã dịu dàng nói mời mọi người vào nhà nói xong nó chạy lên tầng gọi tùng xuống mấy dạo này nhìn con mi hơi xanh xanh từ ngày bị tôi đạp xuống ruộng cũng không thấy gọi điện để trêu ngươi tôi nữa phải rồi nó cướp được tùng rồi thì chỉ lo ở đấy mà giữ chứ còn làm gì có thời gian làm việc khác mà công nhận con này cũng kiên trì ghê gớm bị tùng vả cho vài cái giờ vẫn ngọt nhạt anh ơi anh à được khi tùng bước xuống anh ta nhìn tôi không nói gì nhiều chỉ đưa ba bản đơn ly hôn rồi nói mai em đọc rồi ký đi mẹ chồng cũ của tôi ngồi bên ngoài khinh khỉnh nói có gì mà phải đọc nó tài sản không có con cũng không chẳng có cái gì phải chia sức tôi nhìn bà ta rồi đọc kỹ lại nội dung không có gì đặc biệt cũng đúng thôi tôi và tùng không có tài sản chung không có con chung nên thủ tục ly hôn khá đơn giản lý do ly hôn anh ta không viết là ngoại tình mà ghi là đời sống chăn gối không hòa hợp tôi đang muốn thoát khỏi anh ta sớm nên không muốn làm khó đọc lại hai ba lần nữa rồi ký xoẹt một cái ký xong tôi và tùng mỗi người giữ một bản còn một bản tùng sẽ nộp lên tòa án bà phương bóc cho con mi một quả cam rồi nói con ăn đi coi như tống tiễn được rắc rửa đi là mừng rồi con nhỉ mẹ đi chùa người ta bảo quả báo nhãn tiền không sai từ con mẹ nó đến nó đều là những thứ lươn lẹo thâm độc thế nên giờ mới phải trắng tay sống khổ sống sở như vậy đấy nghe bà ta m ặ t sát mà tôi thấy kinh tở miệng nam mô bụng bổ dao găm nhưng lại nghĩ mình thánh thiện cao sang nhưng tôi không thèm để tâm quả báo đến hay chưa không đến lượt bà ta phán tôi đứng dậy kéo cái an với tuấn đi ra ngoài khi vừa đến hiên nhà tuấn và cái an đi trước để lấy xe con mi thấy vậy thì lăng s a n g ra khẽ kéo tay tôi lại rồi nói chị mai chị thua một cách nhục nhã chưa tôi nhìn nó cười nhạt không thèm đáp nó thấy vậy thì rít lên tôi có bầu rồi đấy tháng sau là cưới chị vẫn chưa sáng mắt ra tự nhận mình là kẻ thua cuộc à vốn dĩ định b ả o cho nó một cái nghe được tin nó có thai thì lại buông tay dẫu tôi có ghét nó thế nào thì đứa bé trong bụng nó vẫn không có tội gì tôi thử dài quay lưng bước đi ở phía sau nó chợt kéo tay tôi lại rồi nói sao chị ấm ức làm đúng không khi mà chị không đẻ được con thì tôi lại đang có em bé khi chị phải sống khổ cực tôi lại sắp được thành chủ của căn nhà này được ăn s u n g mặc sướng tôi hắt tay nó ra đáp lại mày điên hả mi tao đã để mặc chúng mày muốn làm gì thì làm mà mày cứ phải trêu ngươi tao sao con mi bất chợt giả vờ ngã xuống đất cây ngã nhẹ như lông hồng nhưng nó phải lấy tay vỗ mạnh xuống nền nhà rồi kêu lên chị mai sao chị đánh em em đang có bầu đấy bên trong nhà tùng với bà phương chạy ra bà ta thấy con mi nằm dưới đất ôm bụng thì chạy lại nắm tóc tôi một cái vả một cái tôi bị đánh bất ngờ liền nhanh chóng định thần hất tay bà ta ra bà ta đ i ề n lu loa lên ôi giời ơi con đĩ này mày dám đánh mẹ chồng mày sao bà không phải mẹ chồng tôi có quyền gì mà đánh tôi tùng thấy vậy thì lao đến đẩy mạnh tôi ra ngoài khiến tôi l o ạ n t r ọ n g rồi ngã ủình xuống đất khi tôi còn đang lùm cùm b ò dậy anh ta đã chỉ vào mặt tôi rồi nói cô cút đi dám ăn nói với mẹ tôi thế à dám đẩy cả người đang có bầu ngã tôi không ngờ cô độc ác đến vậy lúc nào cũng tỏ vẻ thánh thiện tôi thật tiếc khi không ly hôn cô sớm hơn tôi bặm môi ngăn cho cơn ướt hận trào lên tận cổ mẹ kiếp thằng đàn ông hền hạ càng nhìn càng thấy t ẩ m lợm bên ngoài có tiếng ô tô của cái an tôi không muốn nó lo lắng nên nhổ một bãi nước bọt vào mặt tùng và nói bà còn nghĩ ít nhất bà sẽ dành sự tôn trọng tối thiểu cho mày nhưng đến lúc này bà chỉ thấy kinh tởm và khinh bỉ lấy phải mày coi như bà d ộ m cất cả một đoạn đường cô tôi không thể nghe xem anh ta nói gì xoay người bước ra xe cái an nhìn thấy tôi tập tễnh thì hỏi mày sao thế thằng chó kia làm gì mày à không sao đâu đi thôi cái an nhìn mấy vết suốt trên chân tôi rồi xót xa nói thế này mà bảo không sao con điên này sao không để tao vào tát cho chúng nó rụng hết răng đi thôi sức mày thì đánh được ai vào lại bị quật cho khổ tao tao không đánh được thì bảo lão tuấn đánh tôi nghe vậy cười cười đáp anh tuấn là công an đấy mày đừng có mà dễ hư anh ấy nó không đáp nữa lấy m ấ y miếng bông tẩy trang đưa cho tôi rồi nói lao tạm đi t í về sát trùng sau tôi gật đầu nhận lấy nhìn ra ngoài đường đã chập c h ọ ạ n g tối kẻ an rủ tôi đi ăn cùng nó với anh tuấn nhưng tôi từ chối về nhà nó đưa cho tôi lọ thuốc sát trùng dặn phải lau thật kỹ rồi mới cùng tuấn đi ăn thủ tục ly hôn đến đây coi như tạm ổn thuê nhà cũng tạm ổn còn việc làm thì tôi gửi hồ sơ mấy nơi vẫn chưa được nhận cũng đúng thôi họ yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu hai năm mà tôi thì suốt thời gian bầu bì đến giờ chưa đi làm tiền trong thẻ cũng còn nhưng nếu cứ ăn mãi mà không làm ra tiền thì sẽ hết dần hết mòn tôi thở dài sinh viên xuất sắc cái gì cuối cùng vẫn chỉ là thất nghiệp khi về đến nhà ba mẹ tôi đang chờ cơm nhìn thấy tôi ba liền nói mai ba xin được việc rồi tôi nghe xong ngạc nhiên hỏi lại ba xin được việc gì thế hả? lâu chưa ba xin vào tập đoàn hà anh làm bảo vệ ở đó mẹ con cũng xin vào làm nhà bếp ở đó rồi tôi thấy ba vui vẻ như vậy không hiểu sao tự dưng lại rơi nước mắt từ một giám đốc công ty cũng không nhỏ giờ về làm bảo vệ mà ba vẫn vui vẻ như vậy ba thấy tôi im lặng thì nói tiếp ba biết con nghĩ gì nhưng làm gì chẳng được hả con miễn không trộm cắp i ế t người cướp của trái lương tâm trái pháp luật là được với lại tập đoàn đó trả lương cao lắm lương bảo vệ của ba mà được gần chục triệu mẹ con thì được sáu triệu sao ba biết mà xin vào hôm trước thấy tờ rơi r á n ngay trước cửa nhà mình ba mẹ liên hệ lại thì người ta đồng ý bảo mai đi làm luôn vì đang cần gấp tập đoàn hà anh cái tên này nghe quen lắm nhưng tôi không nhớ ra đã nghe ở đâu nhưng mà sao lại dễ dàng thế nhỉ chẳng cần phỏng vấn gì mà đã nhận đi làm ngay tôi hơi lo lắng hỏi lại ba có sợ bị lừa không bị lừa gì ba mẹ có phải người trẻ trung đẹp đẽ gì đâu mà lừa lừa lấy hai thân giả này cho tốn cơm ba còn tra trên mạng đúng số điện thoại của tập đoàn đó luôn mà thấy ba tôi nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào để ông bà đi làm tôi không nỡ nhưng mà ông bà muốn tôi cũng không còn cách nào để từ chối ăn cơm xong tôi dọn dẹp rồi vào phòng tìm mấy nơi để mai gửi lại đợt hồ sơ mới trong khoảng thời gian rảnh rỗi này tôi không muốn ăn không ngồi rồi mà muốn tìm một việc part than nên thử lên mạng tìm hiểu mấy quán cà phê tuyển người khi tôi đang lướt lướt thì bất chợt có điện thoại của kiệt nhìn số anh ta mà tôi không tin nổi cứ nghĩ anh ta quên sạch rồi cơ chứ tôi có chút giận dỗi nhưng vẫn nghe alo em đây ừ、um. lại ừ tôi bóc chặt điện thoại cố giữ cho mình không tức giận anh ta lại nói sao không nói gì thế ủa thế giới loạn lạc từ bao giờ mà tôi không biết là anh ta đang gọi cho tôi cơ mà tôi thử giải đáp lại anh ừ em biết nói sao à thế ừ là sẽ không trả lời nữa sao vâng anh không biết con gái ghét nhất trả lời cộc lốc một chữ như vậy ai thèm trả lời nữa chứ ừ、um, dễ điên chưa tôi lần này không bình tĩnh được nữa hơi gắt lên anh gọi cho em có việc gì à ừ có việc gì vậy trưởng cũ của tôi có mở một lớp trung cấp dân sự phòng cháy chữa cháy cô làm hồ sơ rồi đi học n h á tôi thề có trời đất trứng giám tôi phải kiên nhẫn lắm mới có thể nói chuyện được với kiệt người đâu vừa thô thiển lại còn khó hiểu tự dưng nói câu chuyện không đầu không cuối r ồ bảo tôi đi học cái gì mà cháy cháy tôi thở d à i đáp em học cái đấy làm gì em đang bận lắm nghe nói cô đang thất nghiệp mà bận cái gì anh cô đi học đi học cái này mất hai năm giờ người ta được nửa học kỳ rồi nên nếu cô ghép vào chỉ mất một năm rưỡi thôi tôi sẽ dạy cô những cái cô chưa được học nhưng em học để làm gì đâu tự dưng học làm gì cho phí thời gian cái gì mà phí thời gian học cái này rất tốt cô sẽ có kiến thức về phòng cháy chữa cháy hiện tại hà nội đang cháy rất nhiều học không thừa đâu nhưng mà em phải đi làm kiếm tiền em học làm gì cho mệt thế cô định làm gì thì em xin vào mấy công ty tư nhân làm đúng chuyên ngành của em có chỗ nào nhận chưa chưa vậy sao không chịu đi học tôi hết kiên nhẫn nhất lên sao anh cứ bắt em đi học mấy cái đấy làm gì em có phải rảnh đâu không chỗ nào nhận thì em làm thêm để kiếm tiền sống qua ngày tiền ăn còn chẳng có đi học cái đó làm gì nói xong tôi liền tắt máy thế nhưng đầu dây bên kia liền gọi lại tôi nhấn đ ú t nghe khó chịu nói sao em bảo không đi học cái gì cháy của anh đâu mai từ từ nghe tôi nói bạn tôi có một người vợ cô ấy cũng học cùng trường tôi nhưng lớp đại học cô ấy đang muốn mở một công ty chuyên về thiết bị phòng cháy chữa cháy nhưng công ty về đặc thù này không đơn giản cô ấy có chuyên môn nhưng vẫn cần thêm một buổi nữa có chuyên môn để làm phó giám đốc cô biết dạo này cháy nổ xảy ra rất nhiều tôi làm trong ngành này chồng cô ấy cũng làm trong ngành này nên có nhiều mối quan hệ chúng tôi sẽ móc nối được để các công ty khác các nhà nghỉ các chung cư mua thiết bị bên mình hiện tại cô vẫn đang thất nghiệp cô có ít vốn nào không nếu có cô hùn chung với cô ấy để làm nhưng vì cô chưa có bằng nên hùn vốn chỉ với tư cách là nhà đầu tư thôi có điều cô ấy vẫn phải chia lãi cho cô tỷ lệ phần trăm chê thế nào phụ thuộc vào vốn cô có nhưng cô có thể học thêm chứng chỉ phòng cháy chữa cháy để làm tạm nhân viên như vậy cô sẽ có được ăn thêm tiền đó cô yên tâm lập công ty này tỷ lệ rủi ro không cao như các công ty khác đâu tôi nghe xong phải phân tích một lúc rất lâu mới hiểu từng lời kiệt nói anh ta thấy tôi im lặng thì nói tiếp tôi không lừa cô đâu thấy cơ hội này hấp dẫn nên mới muốn nói với cô phi thường bất phú tôi nghĩ như vậy chẳng qua tôi trong ngành công an không được kinh doanh nên mới phải chịu mọi hợp đồng đều có tính pháp luật chứ không phải nói miệng nên cô không cần lo cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi nhưng tôi nghĩ rằng cách để cô trả thù những kẻ phản bội cô là phải sống tốt hơn giàu hơn xinh đẹp hơn chứ giờ cô có làm ở mấy công ty cũng khó giàu lắm tôi có thể đảm bảo cho cô rủi ro sẽ rất thấp lời kiệt thực sự rất thuyết phục thực ra cũng không hẳn là thuyết phục mà là tôi cảm thấy con người này rất đáng tin nhưng mà em cũng không có nhiều tiền cho lắm tôi cho cô vay thiếu bao nhiêu cho vay ngần ấy nếu làm ăn được trả lãi cho tôi là được anh cho em vay lấy gì tin tưởng mà lại cho em vay ừ lại ừ ừ là sao tôi thử giải nói được rồi để em suy nghĩ kỹ đã nhé cô cứ suy nghĩ đi nếu đồng ý tôi sẽ làm hồ sơ nhập học cho cô nói rồi anh ta vội cúp máy tôi nằm bắt đầu tính toán kiệt cho tôi vay tiền á t hẳn anh ta sẽ không lừa tôi p h ả lại tôi đâu phải kể ngu mà không biết hợp đồng dấu đỏ là thế nào chỉ có điều đầu tư m ộ t vụ lớn tôi cũng hơi rén nhưng rồi nằm nghĩ đi nghĩ lại số tiền gần một tỷ tôi có nếu không đầu tư gì thì cũng chẳng sinh lời còn nhà cửa Còn lo cho ba mẹ. tôi không thể dựa dẫm vào số ít ỏi đó được liều ăn nhiều kiệt cũng đảm bảo tỷ lệ rủi ro thấp cơ mà nghĩ vậy tôi liền gọi cho anh ta rồi nói kiệt em suy nghĩ kỹ rồi em sẽ đồng ý đi học và đầu tư vụ này cô có bao nhiêu em có vài trăm triệu được thế là đủ mình cũng không nên liều ban đầu chỉ nên nhập hàng về ít mối hàng thì bạn tôi có rồi có gì mai tối tôi đón cô đi gặp vợ chồng nó vâng ạ ừ kiệt tắt máy tôi lại bắt đầu ngồi vẽ hướng cho mình rồi lên mạng tìm hiểu về những công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy tôi học chuyên ngành kinh tế quốc tế cũng coi như có chút vốn kiến thức về làm ăn chỉ có điều về phòng cháy chữa cháy tôi không dành vậy nên nếu đã quyết định làm ăn tôi phải tìm hiểu thật kỹ buổi sáng ba mẹ tôi đi làm từ rất sớm chỉ có tôi nằm ườn ở nhà nằm mãi cũng chán cuối cùng tôi liền vác xác đi siêu thị mua ít đồ kẻ thất nghiệp như tôi chẳng làm ra tiền nhưng nghĩ đến việc biết đâu v ụ làm ăn này sẽ giàu to tôi lại không ngần ngại tự thưởng cho mình một ngày tiêu hoang phí ấy thế mà trời chẳng chiêu lòng tôi vừa đi từ chỗ gửi xe lên trung tâm thương mại tôi gặp ngay con mi đang đi cùng với bà phương nhìn nó còn xanh xao hơn cả hôm qua thực ra tôi cũng đoán chắc chuyện có thai là thật chỉ có điều không nghĩ là nhanh như vậy á t hẳn những ngày tôi bỏ đi gã đàn ông mang danh chồng lại tiếp tục lôi con mi đến nhà chơi cho thỏa mãn thấy tôi bảo phương liền mỉa mai chồng như con ăn mày nhà quê mà cũng bày đặt đi trung tâm thương mại tôi không thèm trả lời mà bước qua luôn bảo ta thấy vậy thì kéo tay tôi rồi nói lớn sao dạo này còn phá thai nữa không mấy người đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt đầy lạ lẫm mẹ kiếp mụ điên rồ tôi hắt tay bà ta rồi đáp lại c ò n mụ điên sao xấu hổ quá à phá than nhiều quá sợ tịp lỗ đẻ rồi à trần đời tôi chưa thấy ai như con mụ này cái gì mà gia đình giàu có giàu mà vô giáo dục vô văn hóa đến sợ tôi thử mạnh nhân lúc không ai để ý liền tát mạnh vào mặt mụ ta một phát rồi rít lên bà còn dám nói một câu nữa tôi sẽ tung hết clip của thằng t ù n g với con mi lên mạng cho công khai có số điện thoại của bà v à công ty bà tung cả cái clip bà quyến rũ b à phong tôi luôn à đừng thắc mắc vì sao tôi có nhé b à phong lén quay lại để sau này nữa có gì b à còn đỡ bị phiền hà đấy eo ơi nhìn nhăn n h é o hết cả còn về đặt đi quyến rũ người ta còn đĩ giả bà ta nghe vậy trợn tròn mắt tôi liệt nhanh chân chạy ra ngoài bắt một chú taxi đi thẳng về nhà thực ra có clip của con m y thôi còn chuyện bà ta quyến rũ ba phong thì tôi bịa ra ấy thế mà bà ta tưởng thật còn run run rẩy rẩy cho chết dám làm nhục tôi về đến nhà tôi nằm vật ra giường đúng là muốn hiền chẳng được tôi càng nhịn thì đám chó má kia lại càng khiến tôi phát điên thực lòng mà nói tôi còn hận con m y còn hận gia đình tùng rất nhiều nhưng tôi biết sở thân cô thế cô đâu sao được nổi nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ức anh ách tôi cứ nằm thế cuối cùng quyết định gọi cho con mi vừa nghe giọng tôi nó đã óng y ẹo nói có chuyện gì tao với mày giờ không còn gì chẳng có tình có nghĩa gì nữa nhưng dù sao trước kia tao cũng là chị em với mày mày giờ cũng cướp được thằng tùng rồi toại nguyện rồi vậy từ nay tao với mày nước sông không phạm nước giếng ai sống cuộc sống người đó đầu dây bên kia nghe xong cười lớn rồi đáp chị sợ rồi à chị tự nhận mình thua cuộc rồi sao mày muốn cho là thế nào cũng được đừng hòng chị nghĩ thế là xong à tôi nói cho chị biết tôi sẽ khiến chị bầm dập không ngóc đầu lên nữa phải quỳ xuống dưới chân tôi con điên này tôi đã nhẫn nhị n đến mức này nó còn không biết điều đã t h ấ y từ nay bà chơi cùng mày nghĩ vậy tôi liền nói được rồi mày thích thì tao chiều nói xong tôi vội tắt máy tôi h định Nhưng nghĩ ự c cũng clip ức. ra ba lần tung nó lên mạng vì quá ức. Nhưng nghĩ đến n mấy mẹ quá u vì lấy máy nhắn tin cho cái an cái an thấy tôi nói về kế hoạch trả thù con mi thì hào hứng lắm còn bảo tôi ngu dốt khi không lên kế hoạch từ lâu rồi cả chiều hôm ấy tôi v ề nó nhắn tin qua lại trên facebook cũng đến hàng trăm tin nhắn buồn với cái ăn xong tôi dậy nấu cơm cho ba mẹ rồi mới tắm t á p để chuẩn bị bàn chuyện làm ăn với kiệt năm rưỡi ba mẹ tôi mới đi làm về thấy tôi không ăn cơm ở nhà cũng không hỏi nhiều khoảng sáu giờ kiệt đón tôi anh ta mặc bộ vét chỉnh chu như mấy thanh niên đa cấp có điều anh ta đẹp trai hơn nên trông sang hơn mà lạ nhỉ đợt trước tôi nghe con mi nói kiệt rất nghèo không biết anh ta kiếm đâu con xe ô tô xịn thế này hay anh ta thích tôi nên thuê xe thể hiện trước mặt tôi nhỉ làm gì mà cười h í hí vậy à à không có gì kiệt không hỏi nữa phóng xe đến nhà hàng đặt trước rồi cùng tôi bước vào phía một cặp nam nữ đang ngồi nói đó đây là thái bạn tôi còn đây là thúy vợ của thái người mà tôi nhắc đến hôm qua tôi gật đầu đưa tay ra bắt rồi ngồi xuống phải nói cặp đôi này rất đẹp đôi nhất là thúy cô ấy rất x i n h dáng người ngồi thôi cũng thấy vừa cao vừa thanh mảnh lúc cười còn thấy hai lúm đồng tiền sâu như đáy biển thực sự nhìn thôi còn chưa nói chuyện mà tôi đã thấy có cảm tình thúy thấy tôi nhìn mình chằm chằm thì cười tươi đáp chị mai mặt em có dính gì hả à không không sao sao thúy biết tên tôi em nghe anh kiệt nói chị x i n h quá em kém chị một tuổi nên cứ gọi em là em thôi nha được khi nhân viên bê lên một đĩa tôm hùm thúy gấp cho tôm một con rồi hỏi chị chắc chị cũng nghe qua anh kiệt rồi đúng không ạ em đang làm nhân viên phòng cháy chữa cháy trong một công ty tư nhân em ra trường mới được mấy tháng nhưng đi làm thì được ba năm rồi vì em đi làm từ hồi còn học để lấy kinh nghiệm giờ em muốn tách ra để lập công ty nhưng vốn chưa có nhiều nên muốn có người đầu tư cùng em để phát triển nghe anh kiệt kể với chị em càng thích thú bởi em muốn cùng một người trẻ lập nghiệp để có thể cùng nhau phân đấu nghe thúy nói tôi cảm thấy ghen tị với cô ấy kinh khủng một người con gái t r ô n g xinh đẹp mong manh mà lại có quyết tâm cao như vậy nhất là khi cô ấy nói đi làm từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường tôi lại càng thấy xấu hổ thấy tôi im lặng thúy cười tôi nói chị mai em nghe nói chị học kinh tế quốc tế chắc hẳn là những vấn đề về kinh doanh chị sẽ rõ hơn em kể cả giấy tờ pháp lý chị cũng dành hơn nếu được chị về cùng em mở công ty và phát triển nó được không em và chị có một lợi thế là có chồng và người yêu ở trong ngành nên cơ hội phát triển được rất lớn người yêu tôi khẽ liếc nhìn kiệt chả hiểu sao tự dưng đỏ mặt xấu hổ nhưng mau chóng gạt đi rồi nói vốn ban đầu cần bao nhiêu em đang có khoảng năm trăm triệu tiền ba mẹ cho em sau đám cưới và tiền tích cóp đi làm đến bây giờ công ty chuyên về thiết bị phòng cháy hơi khác với mảng thời trang hay các shop bán hàng online nên lượng vốn phải trên dưới một tỷ chị có thể đầu tư bao nhiêu tôi n g ư n g nghĩ một lúc rồi trả lời tôi đầu tư bằng thúy nhé nhưng tôi chưa có bằng không sao mình sẽ làm hợp đồng để chị đứng danh nghĩa nhà đầu tư giống như các công ty đầu tư cổ phần đấy chị phần trăm sẽ được c h ê n năm mươi năm mươi nhưng chị chưa có bằng nên em là người trực tiếp quản lý công ty nên em sẽ được hưởng thêm phần trăm đó khoảng một hai phần trăm gì đó tùy thuộc vào doanh số chị xem như vậy có được không tối nay em sẽ soạn hợp đồng gửi qua cho chị xem nếu chị ok mình sẽ ký và mang lên cơ quan chức năng để ký dấu đỏ mà chị mai nếu chị đi học thì hằng ngày rảnh vào cuối tuần chị ra công ty để em bổ túc kinh nghiệm cho hoặc có thể hỏi anh kiệt thực sự cái cách thúy nói rất dễ hiểu rất thuyết phục tuy tôi không rảnh về mảng đó nhưng thúy không làm cho tôi khó hiểu tôi ngồi phân tích trong đầu rồi đáp lại được tôi đồng ý với thúy chị cứ gọi em là thúy và xưng chị là được mà nói rồi thúy nâng chén rượu lên và nói nào chị em mình cạn ly nhé hy vọng hợp tác thành công hy vọng hai đứa mình sẽ giàu cho những con ghép mình láp mắt tôi bật cười nhìn thúy uống cạn chén rượu bên ngoài anh thái nhìn thúy trố mắt nói máu nhỉ thúy bĩu môi quay về tôi sơ thêm một chén rượu nữa ra rồi nói chị mai chị học kinh tế quốc dân còn được bằng xuất sắc em ngưỡng mộ chị quá tôi lắc đầu đáp lại chị mới ngưỡng mộ thúy đấy còn trẻ như vậy mà giỏi giang thúy vừa sinh lại còn ý chí chị thực sự thấy mình thua kém em rất nhiều chị ra trường tính đến nay cũng một năm nhưng chẳng tích được đồng nào phụ nữ như thúy rất đáng ngưỡng mộ đấy hì hì chị em mình tự khen nhau thế này tí anh thái với anh kiệt lại cười bảo chúng mình thảo mai thảo cỏ thực ra em luôn thúc phụ nữ chúng mình phải kiếm thật nhiều tiền có bị người đời nói tham lam hay tham vọng gì cũng được r ấ t bởi vì không có tiền chẳng làm được gì cả phụ nữ có tiền rồi mua sắm cho bản thân chăm lo cho ba mẹ mình con cái mình cuộc sống sung túc mà quan trọng hơn để nhỡ chẳng may bị chồng ruồng rẫy bỏ bê cũng ngẩng cao đầu mà bước đi tôi nghe thúy nói chợt nghĩ đến bản thân mình lời nói vô tình hay hữu ý cũng vẫn là đúng với tôi lúc này thúy cười cười r g i chén rượu ra nói tiếp cuộc đời mà chị nhất là xã hội hiện đại chẳng biết đâu mà lần thôi mưa đến đâu mát mặt đến đấy giờ em có chồng yêu thương thì em trân trọng và hạnh phúc nhưng em vẫn phải kiếm tiền vẫn phải chừa cho mình một đường l u i nói ra thì chắc thế nào nhiều người cũng ném đá quan điểm nhưng mà kệ tư tưởng của em vẫn là phụ nữ hiện đại hơn nhau ở cái đầu hơn nhau ở đồng tiền chứ không phải hơn nhau ở tấm chồng có chồng tốt yêu thương mình là may mắn nhưng không vì thế mà mình mặc kệ bản thân mình phải yêu mình trước đã chị nhỉ anh thái bên cạnh thấy vợ nói vậy cũng đồng tình thực ra anh cũng đồng quan điểm này với thúy nhưng không phải vì anh muốn để vợ bươn trải mà vì anh nghĩ đi làm kiếm ra tiền để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hàng ngày mà quan trọng hơn anh nghĩ mỗi người dù là nam hay nữ đều cần lao động lao động là vinh quang mà đi làm để cho tư tưởng thoải mái vui vẻ và hạnh phúc hơn tôi nghe vậy đột nhiên cái quyết tâm làm giàu tăng lên vùn vụt liền quay sang nói kiệt mai làm luôn hồ sơ để cho tôi đi học anh ta nghe xong chỉ đáp lại ừ rồi quay về phía anh thái nói về mấy vụ cháy gần đây tôi cũng quay sang nói chuyện với thúy vì những điều cơ bản lập công ty mãi đến hơn mười giờ mới nói chuyện xong kiệt liền đưa tôi về nhà mấy ngày hôm sau kiệt bắt đầu làm giấy nhập học cho tôi còn tôi cùng thúy chuẩn bị cho việc mở công ty công việc lu bù khiến tôi không có thời gian mà quan tâm để ý đến những chuyện khác từ sáng đến tối tôi với thúy hết chạy đi chạy lại làm giấy tờ rồi lại đến những kho hàng để xem hàng mãi đến ngày thứ hai đầu tháng tôi mới rảnh một chút thì nhận được điện thoại của tùng anh ta gọi tôi lên tòa để hòa giải ly hôn lần này cái an bận nên tôi đi một mình cứ nghĩ quả này đi phải gặp bà phương với con m y nhưng không chỉ có mình tùng ở đó nhìn thấy tôi anh ta liền nói em đến rồi hả nghe cái giọng nói bốc mùi tanh tuổi tôi không đáp lại mà đi thẳng vào trong nói là hòa giải cho có chưa đ ờ i nào tôi đồng ý quay lại với tùng thế nên vừa vào buổi hòa giải tôi đã gay gắt nói thẳng quan điểm của mình hòa giải thất bại lại còn thuận tình ly hôn nên tòa án lập biên bản sau đó hẹn mười lăm ngày sau sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn của tôi và tùng tôi còn bận buổi chiều đi học nên sau khi ký biên bản liền đi ra ngoài tùng cũng chạy theo rồi nói mai em hận anh nhiều đến vậy sao thằng cha này càng ngày càng bệnh mấy đợt trước còn đ ầ y tôi n h ã giờ lại nói cái giọng nghe mà phát buồn nôn tôi không thèm đáp lại bắt taxi đi đến trường để học buổi đầu tiên các bạn trong trường đã nhập học hơn nửa học kỳ còn tôi thì mới bắt đầu buổi học đầu tiên là leo thang đu dây khởi động chạy năm vòng quanh sân khiến tôi suýt kiệt sức đã thế còn học những kỹ năng leo thang mà tôi chưa hề biết tập thế nào thành ra cả ngày hôm ấy tôi mệt không thở nổi đến khi ra khỏi cổng trường tôi khuỵ cả chân xuống ngồi bên vệ đường sao sức yếu thế cả a i bắt ít vận động có tính kiệt phát ra từ phía sau tôi cố đứng dậy nhưng không thành chị uể oải đáp chạy năm vòng sân trường leo ba bốn mươi lần lên xuống thang em mệt chết mất kiệt thấy vậy thì tự dưng cười hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy kiệt cười rõ ràng anh ta cười đẹp đến sao lòng như thế này mà lại tiết kiệm nụ cười kinh khủng thấy tôi nhìn anh ta lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng rồi bế t h ố c tôi ra xe sau đó chở tôi về nhà thế nhưng khi tôi và kiệt vừa về đến nơi đã thấy tiếng hét của mẹ lan còn có những tiếng vỡ vụn tôi mặc kệ chân sắp không lê nổi vẫn chạy lao vào nhà tiếng bà phương rít lên nhìn mặt mũi mày tao nghĩ mày cũng bao nhiêu ngày không ngủ rồi đấy nhỉ phải rồi bị bao nhiêu trăm người gọi chửi bới mày làm sao mà ngủ được tao biết mày bị mắc bệnh mất ngủ nên đây là món quà tao tặng mày đấy mày điên rồi hà phương tao đã không muốn đụng chạm gì đến mày sao mày cứ ám tao hoài vậy mày bịa đặt để người ta chửi tao mày hả hê lắm sao phải tao hả hê lắm nhìn mày suy nghĩ đến héo hon gầy mòn tao vui lắm giàu hơn mày để làm gì để bây giờ tao chỉ cần một cái búng tay là hàng trăm người thay tao xỉ vả mày tôi nghe xong không chịu được nữa lao vào trong nhà ba tôi đi làm chưa về bảo sao bà ta d á m tới đây nhìn thấy tôi bà ta liền cười lớn mày đi làm thủ tục ly hôn về rồi đúng không lan mày xem đi xem con mày thất bại chưa vừa thất nghiệp lại bị chồng bỏ mày nghĩ xem liệu có thằng nào dám lấy một đứa thế này nhỉ đàn ông bỏ vợ còn kiếm được nhiều người phụ nữ khác nhưng đàn bà đã bỏ chồng khác gì cái rẻ lau mà người ta lau chân trà đạp không vậy nên bà mới không dám bỏ chồng khi chồng bà ngủ hết với con này đến con khác đúng không mày tôi nói gì sai sao lấy phải thằng chồng lăng nhăng không những lăng nhăng mà còn vô dụng đến cái công ty cũng là ăn c ắ p ý tưởng ăn c ắ p chất xám của người ta mà cũng tự hào nhỉ à còn dẫn cả bố về ngủ với nhau trên giường của bà nữa cơ bà không muốn làm rẻ lau bà chỉ muốn ăn cướp thôi đúng không bà ta nghe xong định lao vào đánh tôi thế nhưng tôi né được kiệt đứng bên ngoài từ lễ quan sát Thấy bà Phương chạy cơn đang lên cơn điên liền chạy vào giữ vào ta y bà. Bà ta thấy a t có gã đàn ông lạ đi cùng tôi thì gào lên mày chưa bỏ chồng mà đã đi lăng loàn với người khác sao thế thằng tùng nó mới cưới tôi đã ngủ với con khác thì sao nó là đàn ông tôi không t h m chấp với cái lễ ngu học của bà ta chỉ thẳng vào mặt rồi nói bà cút ra khỏi đây thế nhưng bà ta vẫn cưng cưng mặt lên rồi nói thằng kia mày có biết quá khứ lễ lừng của con này không nó nạo phá thai với bao nhiêu thằng rồi lấy con tao thì do phá thai nhiều quá nên chết lưu giờ bị chồng bỏ mà mày vẫn có thể yêu nó được sao kiệt nghe vậy thì nắm chặt tay kéo bà ta ra ngoài hiên rồi thì thầm gì đó vào tai tôi không nghe được chỉ thấy bà phương trợn mắt kinh ngạc lấp b ó p nói hà hà anh cậu có thật tôi không lừa bà thích thì đi ra đây tôi cho bà xem nói rồi kiệt lại lôi bà ta ra ngoài cổng tôi tuy tò mò nhưng thấy mẹ lan ngồi bần thần dưới nhà hai cốc thủy tinh vỡ tan tành thì nói mẹ bà ta đến lâu chưa một lúc rồi mai này mẹ sợ lắm ở đây liệu rằng chúng nó còn đến làm phiên bình nữa không nhìn mẹ run run tôi không chịu nổi ôm mẹ rồi nói từ nay mẹ đi làm đợi ba về rồi hãng về điện thoại mẹ cũng thay xin đi chỉ để gọi cho con với ba thôi mẹ đừng suy nghĩ nhiều mai con mua hạt xem về hầm cho mẹ ăn càng suy nghĩ càng mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy nhưng mẹ đừng lo để con tính xem thế nào hợp lý nhưng trước hết mẹ phải bình tĩnh đừng suy nghĩ gì giờ mẹ mà đ ổ bệnh ra thì con với ba biết làm sao đây ừ ừ mẹ biết rồi mẹ biết rồi bên ngoài có tính lạch cạch kiệt bước vào rồi nói mai bà ta đi rồi nhưng tôi thấy ở chỗ này cũng không ổn lắm để tôi tìm xem có chỗ nào thì bảo cô mẹ tôi nhìn kiệt ngạc nhiên hỏi cậu đây là dạ mẹ đây là anh trai cái an cái con bé lắm mủm suốt ngày qua nhà mình đấy anh kiệt đợi trước giúp nhà mình chuyển đồ mẹ quên rồi à bảo sao chồng cậu quen thế thế hai đứa nói chuyện đi mẹ xuống bỏ đồ ra tí nấu cơm cậu ở đây ăn cơm luôn với gia đình tôi nhé trước cậu chuyển nhà giúp mà bận quá nên tôi chưa cảm ơn được kiệt nghe mẹ tôi nói vậy cật đầu cái rụp vâng ạ tôi không nghĩ anh ta đồng ý nhanh đến vậy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi anh ta tỉnh bơ rót cốc nước ra uống ực thôi kệ bên dưới bếp mẹ lan đang lạch cạch làm đồ tôi liền chạy xuống dưới giúp mẹ rồi dặn kịt ngồi trên nhà chờ khi tôi vừa cắm xong cơm đột nhiên thấy tiếng kẻ an phía sau con chào cô cô cho con ké bữa ăn nhé mẹ tôi nhìn thấy nó cũng ngạc nhiên không kém hỏi lại mời đến hả con thế mai cắm thêm gạo đi kẻ an thấy vậy cười khì khì tự rút nồi cơm đổ thêm gạo rồi đi vo sau đó cắm lại con bé này đến đây nhiều lần nên giờ cứ tự nhiên như ở nhà khi nấu cơm xong ba tôi cũng về mẹ lan liền d ụ c tôi với cái an dọn cơm ra rồi m ờ i ba với kiệt xuống ăn vừa ngồi vào bàn cái an liền nói mai mày chuyển đến chung cư của tao ở đi nghe nó nói xong cả nhà tôi đều kinh ngạc hỏi lại con nói sao cơ cái an lanh lảnh đáp dạ dựa tháng này con lấy chồng rồi mà lấy chồng xong con lại ở nhà chồng nên chung cư của con để chống thì phí lắm mà cô chú ở đây suốt ngày bị nhà chồng cũ của mai làm phiền nên cô chú chuyển qua đấy đi ạ b à tôi nghe vậy thì đáp nhưng chú yên tâm đi con không để cho chú ở miễn phí đâu nên chú đừng ngại con lấy đúng giá bằng giá nhà chú đang thuê luôn vứt đấy cũng phí mà người lạ thuê con lại không thích căn chung cư của cái an bình thường cho thuê một tháng rẻ nhất cũng mười mấy triệu mai t a biết mày nghĩ gì nhưng bạn bè với tao tao nghĩ cần giúp nhau nhất là ở lúc này nếu mày muốn được yên bình để làm việc thì chuyển qua đó ở đó có bảo vệ không ai làm gì được mày cả với lại mày biết rồi đấy tao với anh tuấn đăng ký kết hôn rồi nói thật chung cư ấy tao cũng chỉ để làm cảnh chứ không muốn bán hay cho người lạ thuê nên mày với ba mẹ đến đó đi sau này giàu đừng quên tao là được kiệt cũng nói thêm vào cô chú nên chuyển đi ở đây cũng không an toàn lắm với lại muốn cô có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi thì nên đến đó tôi thấy lời lẽ của cái an cũng rất hợp lý liền nói an vậy đợi lúc nào tao có tiền thì trả hơn n h á ôi giời bày đặt nữa cứ đến ở đi tiền nong thì tính sau nhưng mà cô chú mà rảnh thì nấu cơm cho con với chồng con đến ăn hàng ngày cũng được bọn con lười lắm mẹ tôi nghe vậy thì cười nói được được cảm ơn con nhé an thực sự cảm ơn con rất nhiều tôi thấy ba mẹ đồng ý thì cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều trong bữa ăn kiệp và ba tôi nói chuyện rất nhiều nào là về bóng đá nói sang cả thời sự chính trị sau đó còn vòng v ề mấy vụ cháy gần đây không hiểu sao tự dưng tôi thấy vui vui trong lòng ăn cơm xong hai anh em cái an về trước tôi dọn dẹp xong thì đi ngủ thế mà tôi không ngủ được cứ nghĩ bà mẹ chồng với con mi thì tức anh ách nhất định tôi sẽ không tha cho hai con người đó đâu mấy ngày sau kẻ an chuyển sang nhà anh tuấn tôi và ba mẹ cũng chuyển đến c h u n g cư của nó ở bà phương từ ngày đến bị kiệt lôi đi thì mất tâm mất tích luôn khi tôi chuyển sang c h u n g cư được năm ngày thì khai trương công ty tên công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn mai thúy suốt những ngày đó tôi bận không ngẩng đầu lên được vừa đi học vừa đi làm rồi chuẩn bị đám cưới kế an lại còn lên tòa để hoàn tất ly hôn cũng may thời gian đó mụ phương không thấy đến làm phiền tôi kể cả ngày tôi với tùng ra tòa cuối cùng cũng không thấy mụ đâu thế rồi công ty dần đi vào ổn định tôi tuy là cổ đông đầu tư nhưng gần như ngày nào cũng ra để cái thúy dạy thêm kinh nghiệm phải nói có quan hệ là điều rất tốt khách hàng đông đa số đều là những công ty khách sạn mà kiệt và anh thái quen nhắc đến kiệt tôi lại mới biết ơn anh vô cùng suốt thời gian này anh đã luôn giúp đỡ tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất như xin dấu kiểm định đến việc như tìm nguồn khách hàng tiềm năng khởi đầu tốt khiến tinh thần tôi và cái thúy đều rất vui một ngày sau ngày tôi và tùng ly hôn được một tháng cũng là lúc cái an cưới chồng được hơn một tháng bất chợt nó sang công ty tôi gặp tôi rồi nói mai biết tin gì chưa tin gì mày có bầu à sao biết đoán vậy nhưng tin đó không phải là tin hot có tin hot hơn nói nhanh đi sốt ruột quá hôm qua tao đi khám thai gặp con mi mày biết không con mi bị thai lưu hình như hút thai từ tháng trước hôm nay khám tao quay cả video đây này tôi nghe xong đột nhiên bàng hoàng Dù ghét nó nhưng bỗng dưng thấy tội đứa bé vô cùng t à o đoán chắc con này t r ư ớ c phá thai nhiều quá nên mới vậy giờ sao con này chắc chắn sẽ giấu cái này có cho vào kế hoạch của bọn mình không chục ngày nữa là đến đám cưới của nó rồi tôi còn chưa kịp đáp lại bất chợt bên ngoài đã có tiếng lanh lảnh của con m i mở công ty cơ à mấy người khách đang mua hàng thế vậy liền quay lại nhìn nó cười lớn rồi nói toàn hàng giả chất lượng kém mà cũng bán đổ thất đức cái thúy đang ngồi kiểm hàng thế vậy nhảy ra vả vào miệng nó một cái rồi quát con thần kinh mày đến gây sự hả hàng giả mà có dấu kiểm định mày tin bà phụt bình này cho mặt mày bỏng lạnh mà chết không nói rồi nó lôi xình x ạ c h con mi ra ngoài tôi đứng chấn an mấy vị khách rồi bước ra ngoài nói thúy em vào trong đi để chị xử nó con mi hất tay cái thúy ra rồi lao vào tôi nói chị lợi dụng cái an đến ở chung cư nhà nó còn lợi dụng tiền bạc của nó để mở công ty chứ gì mày thích gây sự với tao lắm đúng không đúng vậy thì sao tôi muốn cả thế giới biết chị là con người thế nào nhìn cái mặt cân cân của nó tôi liền nghĩ ra một kế hoạch sau đó nói mày gây sự với tao cũng được nhưng bây giờ tao đang có một chuyện rất quan trọng muốn nói với mày đây giờ thì đi theo tao nó nhìn tôi cười hành hạch sao tôi phải đi theo chị chẳng lẽ mày muốn tao kể với mẹ chồng mày mày bị lưu thai nó nghe xong sửng sốt lắp bắp nói chị cầm mồm đi theo tao nói rồi tôi nhắn cho kẻ an một tin nhắn rồi sau đó tủm tỉm cười con m ì vẫn l ẹ o đẽo đi sau tôi còn léo nhéo chị muốn gì thì nói nhanh đi tôi vẫn không thèm đáp lôi nó vào trong phòng làm việc của công ty rồi mới từ tốn nói mi tao cũng không muốn vẻ ác với mày nhưng mày năm lần bảy lượt trông n g ư ờ i tao bây giờ mày bị hư thai tao mà nói chuyện này ra rồi cả chuyện trước mày phá thai thì mày nghĩ mày có yên ổn với nhà bên đó không chị định dọa tôi sao không tao không phải dọa mày mà tao làm thật đấy chị dám sao tao không dám giờ mày ở thế bị động rồi mà vẫn to mồm nhỉ chị muốn gì nhìn cái mặt ngu xuẩn của nó cộng với thái độ run sợ tôi cố nhịn cười rồi nói bây giờ tao với mày làm giao ước tao sẽ không đụng đến cuộc sống của mày và mày cũng vậy nhưng tao có một điều kiện nó nghe vậy thì gấp gáp nói điều kiện gì chị đừng lừa tôi tao lừa mày thì được cái gì thế điều kiện gì nói nhanh lên tôi lấy điện thoại xem tin nhắn của cái an mày ơi giờ sao thằng tùng với ông hướng đều ở công ty tôi đọc xong liền trả lời mày mua được chưa để tao gọi cho thằng tùng xem có dụ được nó đi không con mi thấy tôi hí hoáy bấm tin nhắn thì c a o c a o nói có gì chị nói nhanh lên đừng làm mất thời gian của tôi sao mày phải vội thế tao đang nhắn tin với người yêu mày mày lập tao mất hứng quá nó nhìn tôi h ừ một cái rồi đáp người yêu c ỡ chị chắc yêu rồi cũng bị cắm sừng thôi nghe nó nói lẽ ra tôi phải tức anh ách nhưng lúc này tôi chỉ cười thầm đáp lại ngồi đây chờ tao tao ra ngoài gửi hóa đơn cho cái thúy rồi tao vào nói tiếp nó phía sau rít lên giục tôi mau lên nhìn thái độ sốt ruột ấy mà tôi cảm thấy vui tôi ra ngoài bỏ chặn điện thoại gọi cho tùng anh ta vừa bắt máy đã nói mai em gọi anh hả nghe giọng điệu anh ta mà tôi thấy ghê tởm thế mà tôi vẫn dịu dàng đáp lại anh tùng tôi có chuyện muốn nói với anh chuyện quan trọng tôi muốn gặp anh một lát được không có chuyện gì vậy mai chuyện liên quan đến tôi và anh tôi hứa không làm phiền anh đâu c ặ m một lúc nói xong rồi thôi được được vậy c h ờ anh một chút em đang ở đâu tôi đang ở cầu long biên long biên sao em lại ở tận đó tôi cũng ứ hiểu sao lại nghĩ ra được một nơi dở hơi như vậy chỉ buộc miệng nói một địa điểm càng xa công ty anh ta càng tốt nhưng rồi tôi nhanh chí nói hôm nay tôi đi x ế p hàng cho công ty bên đó tôi đang đứng ở gần cầu giờ anh qua đi không tí muộn ừ vậy em đứng đấy chờ anh nhé ok nói xong tôi liền tắt máy gọi cho cái an đầu dây bên kia sốt sáng hỏi sao rồi mày tao dụ được nó đi rồi mày chờ khi nào xe của nó đi thì mang ngay về đây cho tao được được đây rồi mày ơi nó đang ra sảnh chờ tao tí nó đang đi xuống hầm lấy xe rồi ba phút nữa tao về tôi tắt máy hắt hàm ra hiệu cho cái thúy không cần canh cửa nữa rồi bước vào con bi đang run rẩy hai tay bố chặt vào nhau nhìn thấy tôi nó vội vàng nói chị nói đi s u ố t cuộc chị muốn gì thực ra tao cũng không muốn nói gì nhiều chẳng là công ty tao mới mở chưa có khách hàng mà công ty ba thằng tùng thì tao thấy mấy phương tiện phòng cháy chữa cháy cũ rồi giờ mày về thuyết phục ông ấy mua chỉ cần m à y thuyết phục thôi còn được hay không miễn là thấy mày thực sự thuyết phục là được tao tin ông ấy sẽ nghe mày mua giúp tao vài bộ cái này tôi làm được tất nhiên rồi tao đang muốn chọn cái gì cho mày nghĩ đơn giản nhất mà nhưng lấy gì đảm bảo chị sẽ không mách lẻo với ba mẹ anh tùng chuyện của tôi từ trước tới nay tao chưa bao giờ nuốt lời với mày cái này mày yên tâm tôi không tin chị không tin thì tao cũng chịu một là mày tin tưởng hai là ngay lập tức mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đó mà tao còn có clip của mày cơ mày cứ suy nghĩ đi nếu thuyết phục được tao sẽ xóa hết tất cả ngay trước mặt mày chị xóa hết đi thì tôi làm được mày không muốn ta cũng không ép nói rồi tôi liền đứng dậy nó ngay lập tức nói tôi làm tôi sẽ làm tôi nhếch mép việc này đơn giản hơn đan r ổ sao mà nó dám đắn đo thuyết phục được thì được không thì thôi bằng chứng tôi có trong tay nó thuyết phục hay không cũng đâu thay đổi được gì t h ả thử thuyết phục còn hơn là để tôi cáu lên mang đi cho gia đình tùng xem cái suy nghĩ này của nó cha cần phân tích cũng nhìn ra được bên ngoài trượt có tiếng gõ cửa cái an cười hì hì nói mi chưa về hả tớ mới mua ba cốc trà sữa cái t h ủ y không uống thôi dành cho cậu này con mi nút nước bọt nhận lấy cốc trà sữa cái an đáp cho trời này đang hành khô đến tôi cũng muốn uống trà sữa cơ mà tôi cũng nhận lấy rồi nói với cái an an ta bảo con mi thuyết phục ông hướng mua mấy bộ thiết bị của tao mày có xe ngoài đó không tao không thể lên công ty được nên mày đi cùng cái mi nhưng đứng ngoài thôi nhé để nó vào thuyết phục ông hướng nếu ông ấy đồng ý thì báo tao tao bảo cái thúy chuẩn bị hợp đồng sao phải cái an đi cùng con mi cầm ống hút vào cốc trà giữa rồi hỏi tôi bình thản đáp tao phải xem mày có thuyết phục thật không nhỡ mày nuốt lời thế nhỡ chị nuốt lời thì sao thế giờ mày muốn cái gì chị đưa giấy tờ tùy thân của chị đây cho tôi làm tin tôi cười thầm con điên thời nào rồi còn nghĩ đến việc cầm giấy tờ tùy thân thế nhưng tôi vẫn nếm cho nó cái chứng minh thư của tôi rồi nói được rồi đi luôn đi ngay bây giờ tao cần câu trả lời gấp để cái thúy còn lập hóa đơn con mi đứng dậy cầm cốc trà sữa húp một hơi mạnh rồi nhét chứng minh thư của tôi vào túi cả ba cùng nhau bước ra xe ô tô của cái an cái an p h ó n g xe với tốc độ tên lửa chỉ năm phút đã đến công ty phương hướng lúc này tôi quan sát sắc mật con mi hai má nó đã đỏ hồng lên mắt đỏ còn hơi ươn ướt t h ì thoảng còn liếm môi cái an thấy vậy mau chóng mở cửa rồi nói nhanh lên tao còn về nấu cơm cho anh tuấn con mi mở cửa b ư ớ c ra ngoài hai chân đi cứ khép cả lại tôi ngồi trên xe nhìn theo mà cũng hồi hộp hồ vô cùng tôi lấy máy nhắn tin cho cái an cập nhật tình hình nó đang đi vào phòng rồi không biết tao có cho quá liều không mà nhìn nó cấn quá rồi mẹ ơi rồi sao đây đây tao đang cầm điện thoại quay đây khe cửa nhỏ quá à đây rồi rõ nét lắm nó đang bước vào đang hơi khuỵ chân mai tao quay hai điện thoại một điện thoại quay lấy clip một điện thoại chat video với mày mày lên xem nhé tôi gật đầu thấy luôn cuộc gọi video của cái an nó quay qua khe cửa khép hờ nên khoảng không gian không được rộng lắm nhưng tôi vẫn thấy rõ bên trong con mi đang tiến lại gần phía ba chồng không biết ông ta nói gì chỉ thấy nó ngã quỵ vào lòng ông ta tôi hồi hộp t i m đập thỉnh thịch ôi trời ơi đúng như tôi dự đoán con mi bắt đầu quyến rũ ông hướng ông ta ban đầu có vẻ kinh ngạc đẩy nó ra nhưng nó càng lao vào tệ thế mà một lúc sau đã thấy ông ta cũng bắt đầu ôm ấp nó phải rồi con mi ngon thế này cơ mà chỉ có điều tôi không nghĩ rằng ông ta bệnh hoạn đến mức ngay cả người sắp trở thành con dâu cũng không tha tôi sợ sự việc đi quá xa ngắt cuộc gọi rồi gọi cho cái an an à mày vào đi không tí ông ấy sơ luôn có con mi kệ chứ thế đủ rồi vào đi để ông ấy xéo ra ngoài cái an nghe vậy thì gật đầu phải gần ba mươi phút sau tôi mới thấy nó đi ra ngoài khi nó vừa ngồi lên xe tôi vội hỏi sao rồi không sao lúc tao gõ cửa ông hướng hình như sợ tao hiểu nhầm còn mặc quần áo cho con mi rồi mới ra mở cửa con mi vẫn chả biết gì cứ lấy tay sờ s o ạ n khắp người tao thấy vậy giả vờ nói con mi say rượu sau đó tự kéo con mi vào nhà vệ sinh lấy nước r ộ i tao phải r ộ i gần mười lăm phút nó mới tỉnh lại chút giờ thì hết hẳn rồi đang ngồi trong nhà vệ sinh còn hỏi sao tự dưng nó chui vào đây như vậy thế mày trả lời nó làm sao tao bảo nó đang đi thì trượt chất ngã tao sợ quá phải mang nó vào đây s ỗ nước cho tỉnh mà nó vẫn không nhớ nó đã thuyết phục ông hướng chưa cứ liền miệng hỏi ba chồng đồng ý mua phương tiện của mày chưa tao cũng trả lời là rồi tôi không nhịn được cười khanh khách nói liệu có sợ bị phát hiện không n h ở mai mày sợ cái gì vậy sợ chó gì đám người trên công ty về hết rồi chẳng ai thấy được với lại ông hướng không sợ thì thôi sợ mất mặt chết đi được ấy trông kìa con mi đang đi ra c á i a kìa nhìn mặt nó trông vô tội vãi ha ha mày không biết lúc con mi trông buồn cười thế nào đâu lúc đấy tao suýt cười thành tiếng mà mình thế này có ác quá không mày ác cái gì Còn Mì nó hại mày lưu thai, chờ chẽn cướp còn cả cướp công ty người ta, rồi còn công còn nó tùng, lần Ông Hướng nhăn, ngủ người phương, khiến công ty nhà mày phá sản. Nếu Mì mày thầm mày. em mụ mày băm vầm hại thai, hại thì họ, hùa phá với rồi với bày ty ty lưu lượt lặp là ta, tao, tao t ừ n mảnh g chứ. Ừ, thực ra thì cũng đúng người như ông hướng cũng nên nhận một bài học cho thích đáng ông ta mà đứng đắn b à n nãy đã chẳng hôn con mi ác thì ác miệng đời ai nói tôi ác tôi cũng chấp nhận chưa cơ thử đúng vào hoàn cảnh này xem không ác để nó ngồi lên đầu mấy ngày trước cái an điều tra ông ta ngủ với em họ của ông ta còn bị bà phương bắt được kinh tưởng tôi lại cười như con điên Cái an cũng cười lớn rồi phóng xe đi thẳng về công ty tôi khi vừa về đến nơi đã thấy tùng gọi tôi quen bé mất anh ta liền nhấc máy nghe tôi đây em đang ở đâu anh đến cầu một lúc rồi gọi em thì bận suốt tôi đang ở xa la nói xong tôi suýt cười lớn anh ta thì vẫn ngây thơ hỏi lại đừng đùa anh nữa chẳng phải nãy em gọi cho anh bảo ở long biên sao thì ở long biên nhưng sau đó có khách ở xa la nên tôi lại phóng về rồi thôi anh không cần gặp tôi nữa thực ra nãy định vay anh ít tiền thôi nhưng tôi có rồi cảm ơn n h á mai em treo anh đấy à đoán xem em quá đáng vừa thôi đấy nói rồi anh ta tắt máy cái rụp thằng cha điên rồ tôi cất máy điện thoại cười như điên hai đứa vừa đi đâu về thế khi tôi về cái an vừa mở cửa xe xuống thì kiệt đã đứng ngoài cửa công ty tôi trong mày hỏi cái an hình như không kìm được cười ha ha tôi phải bấm nó mấy cái nó mới nhịn cười đáp à không có gì đâu bọn em đi xem phim về việc không lo làm suốt ngày chơi bời lêu lỏng nghe anh ta mắng nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để buồn anh ta thấy tôi im lặng thì hỏi mai biết hết về các loại bình chữa cháy chưa em biết rồi nói tôi nghe bình chữa cháy có rất nhiều loại loại nào bột bọt khí nhưng thông dụng nhất ở việt nam là bình bột và bình khí mà thôi anh yên tâm em nhớ hết rồi thế nhưng anh ta nào tha cho tôi lôi tôi sểnh sạch vào trong rồi bắt phân biệt từng loại một tôi cũng đâu có ngu dốt xỉ mới học xong gì mà căng trả lời một mạch cho biết sự lợi hại của tôi thế mà trả lời xong đúng hết anh ta vẫn cau có nói từ sau học hành nghiêm túc vào đấy thấy thầy hiệp bảo lên lớp suốt ngày cười cười nói nói bị phản vác thang mà vẫn không sợ à thầy hiệp là thầy giáo dạy môn cứu nạn cứu hộ của tôi tính y hệt tên kiệt mặt lúc nào cũng lạnh như tiền còn nghiêm khắc nữa chứ thấy tôi im lặng kiệt lại nói thôi được rồi giờ cũng tối rồi thấy cái thúy bảo tình hình công ty rất ổn doanh thu tháng đầu tiên mà vượt mức chỉ tiêu thì cũng nên mời tôi với thái đi ăn chứ có cả cái an ở đây thì gọi luôn thằng tuấn cái thúy đang đứng ở quầy lễ tân nghe vậy thì chạy ra hớn hở nói được được không vấn đề gì hôm nay em với chị mai mời mày mời kệ mày chị có tiền đâu mà mời chị mai đúng là đồ kệt xỉ đùa thôi tí chị mời dù sao hôm nay chị cũng có chuyện vui an n h ở chuyện gì vậy không thể nói được cái thúy thấy vậy bĩu môi nói làm ra vẻ bí mật nữa n ã y bắt em canh cửa em biết một ít rồi n h á tôi thấy vậy bịp mồm cái thúy rồi ghé sát vào tai nó nói đi mồm tí ông kiệt nghe thấy lại chửi chị chết vâng vâng ai bắt chị to mồm trước cái con này cái thúy không trêu tôi nữa lấy túi sách gọi anh thái đến đón còn cái an về đón anh tuấn tôi thì chẳng còn cách nào khác là đi cùng kiệt thực ra mấy dạo này tôi thấy kiệt cũng bớt lạnh lùng rồi đôi lúc còn cười cười đáng yêu chết đi được cũng không phải mơ mộng gì hão huyền nhưng ở gần anh ta dù bị la mắng vẫn chẳng thấy buồn bởi vì tôi biết anh ta mắng tôi là vì muốn tốt cho tôi không muốn tốt cho tôi mà lại giúp tôi hết lần này đến lần khác từ việc nhỏ nhặt như chuyển nhà đến việc lớn như lập công ty tôi khẽ liếc nhìn kiệt không hiểu sao tự dưng lại thấy thương thương nghĩ lại thấy mình cũng hơi vô tâm suốt thời gian qua anh ta cứ vừa đi làm vừa chạy vạy lo lên lo xuống giấy tờ rồi cùng anh thái tìm khách hàng cho hai đứa tôi anh thái là chồng cái thúy thì không nói làm gì nhưng kiệt chẳng là gì của tôi sao cứ nhìn tôi c h ầ m c h ầ m vậy hi hi không có gì tại anh đẹp trai quá sao ngày xưa anh với k á an không giam gia o w bít nhỉ hầm vừa thôi suốt ngày nói linh tinh cái tên này tốt thì có tốt thật nhưng nói chuyện như gã thần kinh chưa nói được hai ba câu đã chặn họng ngay được bảo sao đến tận bây giờ vẫn ế mốc ế meo khi tôi và kiệt đến quán ăn đã thấy vợ chồng thái thúy và tuấn an ở đó vừa ngồi vào bàn cái thúy đã gọi mấy chai rượu táo mèo r ó t đầy ra ly rồi nói chị an có bầu không uống được rượu thì thôi nhưng cứ cầm chén lít cạn còn mấy anh em mình phải uống hết n h á dô nào kiệt thấy tôi cầm chén rượu lên thì thở dài nói t r ờ i với cái thúy nhiều giờ cũng sành rượu gớm nhỉ cái thúy lường lường kiệt đáp lại anh nói như kiểu em là coma n men không bằng ấy chả thế Cái anh này lâu lâu có cuộc hẹn với anh em bạn bè thân thiết em mới khởi xướng chút chứ đi với chồng em mới dám như vậy chơi em ngoan lắm luôn tôi nghe cái thúy nói với vẻ oan ức mà cười thành tiếng rồi chen vào thôi được rồi cả nhà uống đi chúc mừng công ty có những thành công bước đầu nói rồi tôi uống cạn ly rượu eo ơi cái rượu này ngọt lịm luôn tôi lại rót một chén quay sang mời kiệt hôm nay tôi vui nên dõa tới bến mời xong tôi lại mở một phòng từ anh thái đến tuấn rồi đến cái thúy cái thúy thấy tôi như vậy thì nói đấy anh kiệt xem chị mai mới là sành em còn sách d é p cũng như nhau thôi sao mà như nhau được tửu lượng của em thua xa chị mai tôi trốn m ắ t ngạc nhiên nói cái gì gì mà thua xa chứ còn gì hay chị em mình xô lô đi sẵn có hơi men trong người lại gặp chuyện vui sở bị cái thúy thách thức tôi gật đầu cái rụp mấy gã đàn ông cản lại nhưng bất thành nên đành ngồi ngoài cổ vũ tôi với thúy mỗi người một chai rượu tu ừng ực chẳng hiểu sao trước kia tôi cũng không thích con gái rượu trẻ say xỉn lắm mấy lần đi uống đều rất giữ mình nhưng hôm nay lại muốn buông thả bản thân thử làm gái hư một lần xem sao nghĩ vậy tôi cứ uống đến khi cổ họng khô rát mới đặt chai rượu xuống lúc này đầu óc tôi bắt đầu t r o á n g váng nhưng vẫn rất tỉnh táo nhìn xuống chai rượu vẫn còn một nửa bên kia cái thúy đã uống cạn tôi lại đưa chai rượu lên tu ừng ực bên cạnh có tính kiệt nói không uống được thì đừng có uống anh ta khinh tôi sao càng khinh tôi tôi càng uống mạnh đến khi uống xong tự dưng người tôi đơ hết ra thế nhưng tôi vẫn phải giả vờ mình không say lấy bát gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng không hiểu sao rõ ràng tôi cứ ăn một miếng bát lại có một miếng lúc này tôi mới nhíu mày phát hiện ra mỗi lần ăn xong kiệt lại gắp vào bát cho tôi bỗng dưng tôi thấy cảm động vô cùng cứ k h o y sang nói cảm ơn cảm ơn kiệt nhìn tôi thở dài cô say rồi đấy say cái đầu anh tôi đang tỉnh táo thế này mà anh ta dám nói tôi say thấy vậy tôi không thèm chấp ngồi bình thản ăn thịt bò không biết tôi ăn bao nhiêu mà còn chẳng biết mình ăn những gì người cứ trên mê trên gió rõ ràng xung quanh ai nói gì tôi cũng hiểu rõ ràng tôi cũng đáp lại vậy mà lúc mọi người đứng ăn xong tôi không thể đứng vững mà thanh toán mỗi lần đứng lên lại ngã sầm vào kiệt mấy lần như vậy cuối cùng tôi liền nói an trả tiền hộ tao đi mai tao trả con điên xài phắt lưỡi rồi đấy thôi anh kiệt đưa nó về đi bọn em đi uống cà phê một chút sở lôi nó đi lại khóc lóc ra đấy cái con này nó dám đánh quả lẻ một mình tôi tức giận nói tao đi được xài cái đầu mày ấy tao cũng đi cà phê thôi về ngủ đi tôi cẳng tức lộn ruột nhưng rồi tự dưng cơm buồn ngủ ập đến tôi không làm chủ được nhắm nhìn mắt chỉ thấy loáng thoáng hình như có ai bế tôi còn mắng mấy câu nhưng tôi không nghe rõ địm dần đi đến khi mở mắt tôi thấy mình đang nằm trên xe mùi rượu vẫn bốc ra nùng nặc phía trước kiệt đang lái xe tôi vẫn còn c h o n g váng mơ hồ không biết mình đang tỉnh hay đang say liền nói anh kiệt mấy giờ rồi gần mười một rồi tôi chở cô về t r u n cư mười một giờ đêm không được tôi say xỉn thế này trở về mẹ bị bệnh mất ngủ ba thì không thích con gái uống rượu tôi liềm vội vàng gạt đi không em không về đâu cô say rồi không về thì đi đâu không hiểu sao tự dưng nghe câu đấy tôi lại bật khóc tức tuổi rồi nói đi đâu cũng được em không về mẹ thấy em thế này lại không ngủ được mẹ mắc bệnh mất ngủ cô không về mẹ cô cũng sẽ lo lắng đấy em không về em không về em không về được rồi không về thì thôi đừng la hét um sùm nữa để tôi bảo cái an gọi cho ba cô bảo hôm nay thằng tuấn trực cùng ngủ bên nhà nó cho ba mẹ cô yên tâm d i a d i a d i a tôi nghe thấy kiệt thở dài nhưng lúc này tôi không quan tâm lại nằm lịnh đi mọi chuyện tiếp theo diễn biến thế nào tôi không biết chỉ biết đến khi có ánh nắng chiếu vào tôi mới mở mắt dậy phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng lạ lẫm tôi đ ú c chăn ngồi dậy đột nhiên không kìm được gào lên a cả người tôi không một mảnh vải che thân bên cạnh kiệt cũng vậy lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến việc cơ thể anh ta cơ bắp c u ộ n cuộn chỉ quan tâm một điều duy nhất đêm qua đã có chuyện gì kiệt thấy tôi gào lên thì nhơ mắt nói mới sáng sớm đã h ế t lên gì thế ô trời ơi nhìn anh ta bình thản mà tôi không chịu được lật c h â n lên đập vào mắt tôi là thân thể trần truồng trần c h u ồ n g theo nghĩa đen đến ngay cả quần xịp cũng không m ặ c tôi n ú t nước bọt run rẩy nói anh kiệt đêm qua đã xảy ra chuyện gì chúng mình đã có gì xảy ra có rồi đêm qua tôi với cô đã có quan hệ tình dục